trọng khẩu vị, tác giả, tử tiểu thất, người đọc, thanh xa Truyện được phát trên trang web thế giớiaudio.org Chương 48 Kết Cục Tôi hùng hùng khổ hổ chạy tới bệnh viện. Nếu không phải là giọng điệu của Trương phú bà kia giống như có trái bom có thể nổ tung bất cứ lúc nào thì tôi thật sự sẽ cho rằng Cô nàng đang trêu trọc tôi tiền đường từ nhỏ đến lớn Rất ít khi bị sức đầu mẻ trán Làm thế nào đột nhiên lại bị thương nặng như vậy Trường Phú bà ngồi ở ngoài phòng bệnh Vai khẽ run. tiểu cũng bố ngồi ở bên cạnh Nhẹ nhàng vỗ vai cô ấy Tôi chạy tới Vội vã kêu lên Sao lại thế này tiền đường hiện tại thế nào Trường Phú bà ngẩng đầu Mắt sung tới mức xem có chút tôi không nhận ra. Tôi cào cào tóc. Tiền đường bị thương, người nên khóc hẳn là tôi chứ. Bà làm gì mà khóc thê thảm như vậy, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Tôi vừa nói xong, con nhóc kia khóc lại càng to hơn. Có cả, tôi không phải cố ý đâu. Tôi vội tóm cổ áo cô nàng. Thiếu trước nữa là sắc cổ trương phú bà lên Thì ra lập bà Bà làm gãy chân tìm đợi nhà tôi Tiểu khủng bố vội kéo tôi ra Hai người bình tĩnh một chút Có ca sự hình là như thế này Trương phú bà hiện tại đang thú tha thú thiết Nói không đến nửa câu lại nứt một cái Nên cũng chỉ có tiểu khủng bố Mới có thể nói rõ ra sự tình Mặc dù trong quá trình tự thuật Tiểu khủng bố đã cố ý đem phần lớn trách nhiệm đổ lên đầu mình Nhưng suy nghĩ một chút tôi lập tức hiểu được chuyện gì đã xảy ra Chuyện là trường phú bà đột nhiên cảm hứng dân trào muốn đi xe đạp Nhưng xe đạp thì đạp đi, lại còn muốn chở tiểu khủng bố nữa Đối với dạng người coi lời bà xã nói như là thánh chỉ như tiểu khủng bố Tôi cũng không trông mong anh ấy có thể phản kháng cái gì. Vì vậy, hai người này vô cùng sung sướng cưỡi xe đạp loạn choạng chạy khắp nơi. Đến lúc đi tới một cái sườn dốc, tốc độ xe đạp nhanh hơn. Hai đứa trẻ lớn xác này còn cảm thấy vô cùng kích thích. Lúc này, ở đầu đường, đột nhiên nhảy ra một cái bóng người. Không sai, cái bóng này chính là tiền đường. Tiền đường đang gấp gáp vội vàng nên canh bản không có nhìn đường. Trường phu bà phản ứng lại chậm nửa nhịp không có kịp phanh lại. Vì thế liền đụng phải. May mà tiểu khủng bố kịp thời nhảy xuống dưới giữ chặt bà xã cùng cái xe đạp yêu quý giảm bớt một phần lực và chạm. Phải nói tiền đường nhà tôi xương cốt cũng khá tốt. Bị xe đạp đụng một cái cũng không thể tạo ra chuyện lớn như vậy. Nhưng không may... Là một bên lề đường Đang được người ta tu sửa lại Gạch để rải rác khắp nơi Chân tiền đường lại vừa khéo đụng Vào đống gạch trên đất Điều cũng bố nói xong Trường phú bà lau nước mắt bổ sung thêm Cậu ấy được bọn tôi đưa tới đây Còn liệu chết không đồng ý làm phẫu thuật Còn nói phải nói chuyện rõ ràng với bà Chẳng biết có cái chuyện gì khẩn cấp Mà phải nói rõ ràng vào lúc này nữa Bà nói xem Tên ngốc này có ngu hay không May mà bác sĩ đã tin cho cậu ấy một liều an thần Có ca, bà đừng có trừng mắt nữa Tôi biết tôi sai rồi Tôi lấy hai tay che mặt lại nói Bà không sai, là tôi sai, thật đó Hồi nhỏ, tôi lúc nào cũng mù quáng tin tưởng vào lỗ tai Người khác nói cái gì tôi cũng tin Sau này lớn lên Tôi cảm thấy lỗ tai không đáng tin cậy Liền tin tưởng ánh mắt Nghe tai là giả Mắt thấy là thật mà mà Mãi cho tới hôm nay tôi mới phát hiện Vì thật lỗ tai cùng ánh mắt đều không đáng tin cậy Thứ con người nên tin tưởng nhất Hẳn là trái tim của chính mình Tôi yêu tình đường Tôi biết cậu ấy yêu tôi bao nhiêu Tôi cũng biết rõ cậu ấy là cái dạng người gì Vậy là đủ rồi cho dù nhìn thấy phương khả nhiên ôm cậu ấy mà cậu ấy lại không phản kháng thì có làm sao chứ tôi tin tưởng cậu ấy có lý do của mình tiền đường sẽ không phản bội tôi nghĩ thông suốt chuyện này rồi đốm lửa nhỏ mang tên hổ thẹn trong lòng tôi bắt đầu từ từ lan ra nếu không phải tôi quá xúc động tiền đường cũng sẽ không chạy vội vã như vậy sau đó cũng sẽ không xảy ra nhiều việc như thế Không biết cậu ấy hiện tại thế nào Ngàn vạn lần đừng để lại di chứng gì Giải phẫu xong Hiệu lực của thuốc mê Còn chưa có hết tiền đường yên lặng nằm ngủ say trên giường bệnh chân trái đã được bó thạch cao Tôi nhìn chân của cậu ấy một chút Lại nhìn sắc mặt tái nhợt của cậu ấy Trong đầu thật phát hoảng Thật hy vọng Cậu ấy sau khi tỉnh lại Có thể mắng tôi một trận Nhưng tôi biết Tiền đường sẽ không Cùng lắm Cậu ấy chỉ làm bộ giận dỗi mà thôi Nhưng chỉ cần tôi trêu trọng một chút Nhất định lập tức bị phá tan Tiền đường nhà tôi tốt như vậy Tôi còn đối xử với cậu ấy như thế Tôi quả thực là đáng bị chém ngàn dao Tôi nắm tay tiền đường Ngồi trước giường bệnh thành kính mà sám hối Nghĩ nghĩ một lúc liền ngủ mất Bởi vì lo lắng cho chân của tiền đường Tôi ngủ thật không yên Cho nên thời điểm cậu ấy tỉnh lại Vừa sờ đầu tôi một cái Tôi cũng tỉnh theo Tôi dụi dụi hai mắt Sau khi tỉnh táo lại Liền cầm lấy tay của tiền đường áp lên mặt mình ấy náy nhìn cậu ấy không nói lời nào Trong mắt tiền đường tràn ngập ôm nhu Cậu ấy dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa mặt tôi Khẽ cười Sắc mặt tuy không tốt lắm nhưng tinh thần lại không tệ. Hai người trong chú nhìn nhau mà không nói được gì một hồi lâu, tiền đường mới phá vỡ sự im lặng. Không tức giận nữa. Vành mắt tôi đỏ lên, muốn xin lỗi cậu ấy, nhưng lời nói vọt đến miệng rồi, mới phát hiện ba chữ em xin lỗi này tôi đã nói quá nhiều rồi. Tiền đường dường như hiểu được tâm tư của tôi, liền dùng ngón trỏ nhẹ nhàng chặt môi tôi Cười nói Đừng khổ sở Anh không thấy đau Thật đó Em đồng ý trở lại nghe anh giải thích Anh đã rất vui rồi Tôi lắc đầu Tiền đường Anh cái gì cũng không cần nói Em biết rõ trong chuyện này có mờ ám Em tin tưởng anh Tiền đường ấn vai tôi kéo xuống Tôi nương theo người Thoáng chút đã nằm sấp trong lòng cậu ấy Lỗ tai dán lên ngực cậu ấy, nghe thấy nhịp tim đập mạnh mẽ, tôi đột nhiên cảm thấy cuộc sống thật vô cùng tốt đẹp, tốt đẹp đến mức tôi muốn khóc. Tiền đường vuốt tóc tôi, cảm thán, "Lần này bị đụng xe thật đáng." Lời này của tiền đường thực khiến tôi muốn phát hỏa, nhưng người ta hiện tại là bệnh nhân, tôi thật không nỡ ức hiếp cậu ấy. Vì thế tôi đành phải bày ra bộ mặt thông tình Giống như bị táo bón Nhìn cậu ấy nói Không được nói những lời này Thế nhưng tiền đường cũng không bị tôi dọa sợ Lại cũng nhìn tôi thật thắm thiết Còn lôi kéo tay tôi đặt lên môi hôn Cửa đột nhiên truyền đến tiếng động Tôi quay đầu nhìn lại Liền thấy nữ y tá xinh đẹp Đang ôm hai cái bình truyền dịch tựa vào khung cửa xấu hổ nhìn chúng tôi. Ngại quá, tinh thần tôi không đủ vững. À, không phải, ý tôi là hai người... À, bộ dáng hai người như vậy thật sự là duy mỹ, thật đó. Tôi trấn tĩnh bỏ dậy từ trong lòng của tiền đường, đứng ngay ngắn cười đáp. Tôi biết. <cười> Nữ y tá đi vào, kiểm tra chân của tiền đường một chút. Nói một ít việc cần chú ý Còn chỉ vào sau gáy của cậu ấy dặn Nơi này cũng đừng có để dính nước. Sau gáy của tiền đường cũng bị va chạm một chút Hiện tại còn đang dánh băng gạt Thuật nhìn rất là buồn cười Tôi đau lòng ôm đầu tiền đường Nhìn ngó một lát Lo lắng hỏi y tá Đây sẽ không lưu lại sẹo chứ Hẳn là sẽ không Ồ vậy là tôi yên tâm rồi thật sự không có cách nào tưởng tượng được khuôn mặt đẹp trai của tiền đường mà lại có thêm một vết sẹo sẽ khiến mọi người nhốn nháo đến mức nào hơn nữa nếu người khác hỏi vết sẹo này là ở đâu ra thì sao tiền đường sẽ trả lời như thế nào đuổi theo bạn gái bị xe đụng vậy cũng quá là khôi hại sau khi y tá rời đi tiền đường liền hỏi tôi Nếu anh thật sự bị hủy dung, em có còn yêu anh không? Đây không phải là một câu hỏi vô nghĩa sao? Tôi nhé mặt cậu ấy cười nói Yên tâm đi, cho dù anh biến thành thái giám Cũng vẫn là người của em như cũ Tìm đường cười đến là dâm đảng, Anh mà thành thái giám thì lấy cái gì hầu hạ em đây? Khốn kiếp, biết rõ tôi vốn đường mạnh còn nói mấy lời này tôi không thèm đùa giỡn lại đâu tiền đường vẫn nhịn không được giải thích với tôi tình huống thực sự hôm đó vì thật tất cả sự việc diễn biến không những cẩu quyết mà còn rất chi là bại não nhưng vô tình nhìn vào lại rất hợp tình hợp lý ngày đó tiền đường muốn cùng phương khả nhiên nói rõ ràng mọi chuyện Kết quả là thật sự ừ, có nói rõ ràng Phương Khả Nhiên cũng trả lời rất rõ ràng Em thích anh Nếu hai chúng ta đã không có khả năng Vậy có thể cho em ôm anh một cái cuối cùng được không Chỉ có một yêu cầu nhỏ như vậy thôi Về sau em cũng tuyệt đối không dây dưa với anh Tiền đường có thể nói cái gì đây Thầm nghĩ rằng Chỉ cần cô thật sự không dây dưa với tôi nữa Ôm một cái thì ôm một cái vậy Chuyện này tôi vẫn có thể chịu được Chỉ cần đừng cho tiểu vũ nhà tôi nhìn thấy Kết quả Thật sự Để cho tôi nhìn thấy được Tôi nghe trình bày xong Từ ái Vũ đầu tìm đường Chàng trai à Anh còn trẻ người non dạ lắm Cho dù anh có thông minh Cũng không thể lúc nào cũng đề phòng người khác Cái loại thói quen phòng bị này Phải lăn lộn trong xã hội rất nhiều năm mới bồi dưỡng được huống chi tiền đường nhà tôi tuy rằng âm hiểm Nhưng xét đến cùng vẫn là một đứa trẻ thiện lương Thông thường cậu ấy cũng không thích nghĩ xấu về người khác Trừ phi người kia thật sự phơi bày thói xấu cho cậu ấy thấy Nói ra thì nhân duyên của tên nhóc tiền đường này cũng thật không tệ Một lần bị thương Người đến thăm cậu ấy thực đúng là nườm nượp mãi không dứt, chuyện lớn như vậy tất nhiên cũng không giấu được gì được. Ngay sau đó đã thấy bà mặt mày đen thui đi vào vào phòng bệnh, việc đầu tiên là kiểm tra tiền đường một lượt. Tiếp đó liền nổi giận quát: "Sao lại thế này?" Tuy rằng là hướng về phía tiền đường hỏi, nhưng ánh mắt lại nhìn tôi. Giờ phút này tôi thực hận không thể co lại thành một quả bóng mà trốn vào gầm giường vì đường khí thế quá mức mạnh mẽ loại tôn tét như tôi ở trước mặt bà cũng chỉ có biết run rẩy Cũng chi đây vốn là lỗi do tôi tìm đường không vui không có liên quan đến cô ấy tự con đụng vào xe người khác vì đường cao dọc mẹ lại không biết rõ con mình hay sao Nếu không phải vì con bé Con sẽ không làm ra chuyện hồ đồ này Tìm đường nhìn thẳng vào gì đường Bình tĩnh nói Cho nên mẹ cũng thấy rồi đó Con thực sự rất quan tâm từ Vũ Vì cô ấy Con quả thật cái gì cũng đều làm được Lần này là gãy chân Lần sau cũng không biết Có mất cả mạng không nữa Lần này vì một phương khả nhiên Đã náo loạn như vậy Nếu mẹ thực sự chia rẽ bọn con Con cũng không chắc bản thân có thể làm ra chuyện gì Nhưng con có thể khẳng định chuyện đó mẹ nhất định không muốn nhìn thấy Dì Đường rất tức giận còn dám vì một cô gái mà uy hiếp mẹ mình còn thật khiến mẹ quá thất vọng rồi tiền Đường cười khổ Con cũng không muốn như vậy, thật đó Nhưng mẹ, mẹ giúp con chọn vợ là vì bản thân mình hay là vì con Đương nhiên là vì con Vậy là được rồi Con cũng biết mẹ là vì muốn tốt cho con Nhưng mẹ giúp con an bài một người mà mẹ nhìn thuận mắt Thật sự là tốt cho con sao Vừa rồi mẹ cũng đã nói Con là con của mẹ Mẹ rất hiểu con Vậy mẹ hẳn cũng biết rõ tính khí của con Chỉ cần không phải người con chọn Con sẽ rất khó mà yêu thích Cùng cô ấy ở chung cũng khó mà vui vẻ nổi Mẹ khiến con buồn bực không vui cả đời Như vậy thật sự là tốt cho con Cho dù mẹ có cưới tin nữ về cho con Chỉ sợ cũng là một hồi dày vò mà thôi Con, con đúng là không có thuốc nào cứu được Dì Đường nói xong Mang theo túi sách xoay người rời đi Mới vừa đi ra khỏi cửa Lại nổi giận đùng đùng trở lại Đi đến trước mặt tôi Chăm sóc nó cho tốt Tôi cuốn quyết gật đầu Dì yên tâm Dì đường đi rồi Tôi liền thở vào nhẹ nhõm Ủ rũ ngồi xuống ghế tựa Có mẹ chồng như vậy Áp lực thật quá lớn đi tiền đường cười nắm tay tôi Thế nào Còn có thể chống đỡ được không Tôi gật đầu Còn được <cười> Yên tâm đi, mẹ ăn kỳ thực rất mềm lòng Xem ra lần này bà chỉ cứng miệng mà thôi Tôi buồn rầu Nhưng mà rốt cuộc gì vẫn không thích em Thực ra thì có một biện pháp có thể khiến mẹ cấp tốc tiếp nhận em Cái gì? Chúng ta sinh một đứa nhóc đi Chủ ý này cũng quá là vớ vẩn đi Trước chưa nói đến có kết hôn hay không? Thời nay, liên hệ giữa kết hôn với sinh con có vẻ càng ngày càng nhỏ. Mấu chốt là có ai thấy qua hai sinh viên còn chưa có tốt nghiệp đã thù xếp sinh con chưa? Người đến thăm hỏi sức khỏe tìm đường rất nhiều, có một số người tôi biết, một số người tôi không biết. Phương Khả Nhiên chắc cũng coi như là có biết, nhưng mà tôi thực sự hy vọng mình không biết cái người này. Chuyện này rất là khó mà nói rõ Tiền đường đang ăn ngon lành Quả táo tôi gọt Thì thấy Phương Khả Nhiên Mang theo một cái túi to Đi vào trong phòng bệnh Tôi làm bộ không thấy cô ta Tự mình ngồi qua một bên nghịch điện thoại di động Tiền đường vừa thấy cô ta vào cửa liền khó chịu nói phiền cô rời khỏi chỗ này Tôi vụn trộm liếc nhìn Chỉ thấy Phương Khả Nhiên Dáng vẻ oan ức Đứng bất động Anh đừng hiểu lầm Em không có ý gì khác Em chỉ muốn nhìn anh một chút thôi Còn có Thật xin lỗi Tiền đường không chấp nhận Còn không để cho người ta chút mặt mũi nói Tâm điệu của cô không tốt Tôi không muốn nhìn thấy cô Tuy rằng Mấy lời này của cậu ấy Nghe qua thật ngây thơ Nhưng không hiểu sao tôi cảm thấy lúc này Thật muốn ôm lấy cậu ấy mặc cánh cho hai miếng Phương Khải nhìn buồn bã rời đi Ngay cả đồ mua đến cũng không dám để xuống Tôi cảm thấy có lẽ cô ấy sợ tiền đường đem mấy thứ kia quăng vào thùng rác ngay trước mắt mình Tiền đường thật đúng là có thể làm ra chuyện đó Chuyện cũ nói đến đây trên cơ bản là kết thúc rồi Về sau này sẽ thế nào? Tôi hy vọng có thể sử dụng một câu thông dụng đến không thể thông dụng hơn nữa để mà miêu tả. Đó là, từ đó về sau, tôi và tiền đường liền trải qua một cuộc sống vô cùng hạnh phúc. Đương nhiên là nói đùa thôi. Hạnh phúc là thứ không thể cân đo đong đếm. Nó thực sự tùy thuộc vào suy nghĩ của mỗi người mà thôi. Bạn cảm thấy bạn hạnh phúc, vậy bạn chính là đang hạnh phúc. Bạn cảm thấy bạn bất hạnh, Vậy thì ngại quá, bạn thật đáng thương. Chuyện tôi cùng tìm được phải trải qua còn rất nhiều. Câu chuyện của chúng tôi cũng vẫn còn đang tiếp tục. Tự như vô số những đôi tình nhân trên thế giới này vậy. Tuy vậy, mặc kệ về sau gặp phải chuyện gì, tôi đều tin chắc rằng chúng tôi nhất định sẽ hạnh phúc. Tác giả có lời muốn nói. Thật ngại quá các vị. Tôi biết kết cục này có chút vội vàng Nhưng câu chuyện này kỳ thực vẫn luôn hành hạ tôi Đương nhiên, vấn đề không phải là ở câu chuyện Mà là ở tôi Hình mẫu sáng tác của tôi đang trở nên cứng nhắc. Tiếp tục viết những thể loại tương tự này nọ Tôi sẽ cảm thấy đó như một loại dày vò Vì thế tôi đành làm người xấu Mà kết thúc câu chuyện này Đối với cốc ca cùng tiền đường mà nói Đó cũng là sớm một chút đi tới lâu đài hạnh phúc Đối với tôi mà nói là chết sớm, siêu sinh sớm Vì muốn đột phá trở ngại trước mắt của bản thân Tôi định làm một chút thử nghiệm mới Mở ra một câu chuyện mới Chuyện cổ đại Nữ chính là kiểu trưởng thành thuần thục Chính kịch Tôi đang cảm thấy hứng thú với thể loại xuyên không đó Editor cũng có lời muốn nói Ai, Đây là cái kiểu kết thúc khỉ gió gì đây Tiểu trừng đâu rồi Em cái làm đâu rồi Trường cuối mà không nhắc một chữ đến hai em nó là sao Ta thật là muốn chém cái bà tác giả này một ngàn đau quá đi